có lẽ tin Ngami đại kiếm khách chết tan xác ở Lam Sơn đã vang dậy đất Hà Nam nên chẳng ai nhận ra chàng trai dâu dưa lầm trầm này là Sở Phiêu Trần và lại sau nửa tháng trời nằm liệt cơ thể chàng gầy đi rất nhiều gương mặt xanh xao trơ xương càng thêm xa lạ cuối giờ mùi Phiêu Trần đã rời xa Lam Sơn được mấy dặm hai bên quan đạo là rừng già rậm rạp cành lá xanh rì bởi đang là tiết xuân bỗng chàng nghe từ mé hữu vọng ra tiếng rít của con hồng điểm Hắc ra Linh vật thân thiết của Linh xà lang quân Phiêu trần mừng rỡ thúc ngựa rẽ vào Chỉ vài trường đã phải xuống đi bộ Vì bụi gai chẳng chịt Cản chân tuấn mã chàng theo tiếng kêu của Linh xà đi sâu vào rừng Trường nửa dặm Thì gặp một cây cổ thụ cao vút Tàn lá vươn rộng Nên dưới gốc cây thoáng đáng Chỉ có cỏ xanh mượt mà Trên bãi cỏ ấy Một người áo đen bịt mặt đang nằm sóng xoài Còn Linh xà cứ bỏ quanh mà giít lên những tiếng bì thường Lo lắng Phiêu Trần kinh hãi giả bước Hồng điểm hắc xà vươn cổ ra đe dọa Để bảo vệ chủ nhân Phiêu Trần nói ngay Hồng Nhi ta là bạn của đoàn Vĩnh Thanh Đây mà Chắc là do một lần gặp gỡ không đủ Để nhớ nhau nên Hồng Nhi quăng mình Đến mổ vào người Phiêu Trần Lúc này nó mới nhận ra cái mùi quen thuộc Buông mình rơi xuống cỏ Phiêu Trần ngồi xuống lần ngửa nạn nhân Vết thương sâu hoám bên ngực phải Mang hình dáng mũi đau Chàng lột khăn che mặt để họ đoàn dễ thở rồi cởi phăng cả áo để băng bó. chàng ngạc nhiên khi thấy ngực của Linh Sàn Lang Quân bó chặt bằng nhiều lớp lụa và da bụng y trắng trẻo mịn màng một cách lạ lùng. máu đã khô dính chặt lụa vào vết thương, phiêu trần phải dùng kiếm cắt để không gây đau đớn cho họ đoàn. chàng nhăn mặt trước đôi nhũ phong nhỏ nhắn săn chắc. nhiều năm qua cả giang hồ đều không biết Linh Sàn Lang Quân là gái giả trai. phiêu trần vung về bôi sinh cơ tục cốt dao vào vết thương. Rồi nhai nát năm viên linh đan, mớm cho đoàn cô nương. Chàng dựng nàng ngồi dựa vào lòng mình, rồi áp hữu thủ truyền công lực, thúc đẩy kinh mạch lưu truyền trở lại. Gần khắc sau, họ đoàn mở mắt, nhận ra cố nhân, nàng ở nước mắt hỏi ngay. Có phải tai hạ đã chết và xuống suối vàng đoàn tụ với công tử đúng không? Gió xuân lành lạnh mơn man ra thịt thân trước, nàng dùng mình nhận ra mình đang lõa thẻ, vội đưa tay che ngực. Phiêu Trần thở dài nói. Tại hạ vì trị thương nên phải mong phạm đến Ngọc Thuệ Mong cô nương lượng thứ cho Đoàn Vĩnh Thanh ngơ ngác lầm bầm rồi nói Té ra chàng và ta đều có ở Dương Gian đúng không? Hồng điểm hắc xà vui mừng giết lên để xác nhận điều ấy Phiêu Trần cũng nói Tại hạ may mắn thoát chết ở Lam Sơn Đinh về Hồ Nam Lúc đi ngang qua đây thì nghe tiếng kêu của Linh Xà. Đoàn Vĩnh Thanh biết lai lịch đã bị lộ thân thông đối cách Xương Hồ. Sao công tử không buông thiếp ra đi? Phiêu Trần vừa ngưng truyền chân khí thì nàng phun ra một vòi máu tươi. chàng kinh hãi điểm nhanh vào 6 đại huyệt trước ngực rồi tiếp tục truyền công. Đoàn cô nương nào nụ cười thê lương và nói: "Sở công tử, thiếp tên thực là Đoàn Thanh Hương, gia phụ không có nam tử nên bắt thiếp phải mặc nam trang từ thu ấu thơ. Đến khi gặp công tử, thiếp nghe lòng sao xuyên trở lại bản chất nữ nhân." thiếp yêu công tử mà không sao thổ lộ cho được lúc nghe tin chàng bị chết bởi quỷ kế của sa mạc chi vương thiếp xua đàn rắn tấn công tổng đàn thần võ bằng giết chết mấy trăm tên bang chúng nhưng bản lãnh kim mãn lộ thật là đáng sợ vượt qua bầy độc xà mà đâm thiếp một đào thiếp đào tàu được đến đây nằm chờ chết không ngờ lại gặp được người trong mộng nói xong nàng từ từ lộ lớp mặt nạ để lộ một dung nhan kiều mị phiêu trần nghe lòng sôi sục niềm cảm kích Dịu dàng rồi nói Hương muội đừng buông trôi Có mặt sống để cùng ta kết duyên dài ngẫu đi Thành hương mỉm cười hạnh phúc giường người lên vai phiêu trần lắc đầu rồi nói Mạng của thiếp đã tận rồi Dù muốn sống cũng chẳng được đâu Nhờ lớp lụa bó ngực Nên thiếp mới cầm cự được ba ngày đó Nhưng phổi phải đã thủng và hư hoại rồi Phiêu trần ửa nước mắt Cúi xuống hôn lên má nàng mà nói Hương muội đừng ta không muốn mất nàng đâu Thanh Hương theo thảo gọi Linh Sả Hồng Nhi Con vật ngoan ngoãn bỏ đến Nàng bắt nó trên tay rồi dặn dò Từ nay Hồng Nhi hãy theo sở tướng công để Chàng đã là trượng phu của ta đấy Nàng ngước lên nói với phiêu trần Tướng công trong người thiếp có pho Linh Sả kiếm pháp Và pho Sả Kinh Mong chàng đừng để chúng thất truyền Biết nàng sắp lìa đời, phiêu trần bật khóc, hôn tới tóc lên mắt lên môi. Lát sau, thanh hương đoạn khí. Phiêu trần mở bọc hành lý của mình, lấy ra bộ y phục sạch thay cho thanh hương. Nàng cao gần bằng chàng nên mặc rất vừa vặn. chôn cất xong, phiêu trần buồn bã khấn vái. Đoàn nương, ngày nào diệt xong sa mạc chi vương, ta sẽ đem thủ cấp lão đến đây để tế mộ và đưa hài cốt nàng về trường xa. nhìn thấy hồng điểm hắc xà cứ cuốn lấy chiếc mặt nạ linh xà lang quân chàng liền nhặt lên mang vào linh xà mừng rỡ quăng mình quấn quanh lưng chủ mới dẫu sao dung mạo này đã khiến nó yên tâm hơn phiêu trần rời khu rừng lên ngựa phi mau sáng hôm sau chàng có mặt ở thành nam dương vào cửu châu đại tiểu lâu dùng bữa tầng dưới trận ních người nhưng tầng trên vẫn còn trống mấy bàn bọn hào khách đang trò chuyện rôm giả bàn luận về cuộc tập kích tổng đàn thần võ bang đêm hai mươi tháng hai vừa rồi trong số đó có người quen của phiêu trần đó là vô ảnh điều khúc phong biểu đệ của tỷ bà xương khúc mạc sầu lão ta chỉ mới gần năm mươi thân hình mảnh khảnh dâu cằm hoe vàng mắt lão liền đầy vẻ danh mãnh quỷ quyệt giờ đây khúc phong đứng hẳn lên say mê nói đến văng cả nước bọt chờ về có biết không lão phụ ẩn mình giám sát núi thiên sơn nên được tận mắt chứng kiến trận tập kích ấy linh xà lăng quân đoàn vĩnh thành đã xua hàng ngàn con độc xà đủ loại vào tổng đàn của thần võ bàng trời tối đen như mực nên phe đối phương chẳng làm sao phát hiện được tiếng dân la vang dậy cả đêm trường xem ra số người bị chết bởi độc xà không dưới 400 cuối cùng sa mạc chư vương xuất hiện bị linh xà lăng quân từ chỗ nấp nhảy ra đánh lén thế mà kim mãn lộ chỉ bị thương nhẹ nơi vai tả và còn đâm trúng đối phương một đao vào ngực tội nghiệp cho họ đoàn chắc là gã không thể sống nổi dù cho có chạy thoát đi bỗng lão ngẩn người há hốc miệng khi nhìn thấy người đang ngồi cách đấy mấy bàn khốp phòng rố lên linh xà lang quân các hạ còn sống đấy sao phiêu trần gật đầu vẫy gọi khố huỳnh hãy đến đây tại hạ có chút việc muốn hỏi đám học khách bật cười hô hổ Nói dốc không lựa ngày Phe này vô ảnh điều tiêu rồi Khúc phong ngượng ngùng gãi đầu Bước đến ngồi đối diện với phiêu trần Lão mỉm cười cầu tài Té ra đoàn đại hiệp bản lãnh cao cường Không hề hấn gì cả sao Lão phu cái mắt nên nhìn lầm Chàng xua tay Quay sang bảo tiểu nhị dọn thêm chén đũa Rồi hạ giọng Tại hạ là bằng hữu của sở công tử Nên mới tấn công tổng đàn thần võ bằng Để báo thù cho phiêu trần Nay sự việc bất thành, tại Hạ muốn tìm thân quyến của phiêu trần để liên thụ. Khúc huynh đừng nghi ngại. Khúc phong hoàn hỉ đáp ngay. Lão Phu từng được nghe Sở Công Tử kể về mối quen biết với đoàn đại hiệp nên xem như người nhà vậy thôi. Hiện nay người của Sở Gia Trang đã kéo hết về trường sa, chờ mãn trăm ngày Sở Công Tử rồi sẽ xuất quân rửa hận đấy. Phiêu trần hài lòng hỏi tiếp. tại Hạ không tham dự đại hội bầu minh chủ, mong Khúc huynh kể lại trò. võ ảnh đều như được gãi đúng chỗ ngứa hân hoan thuật lại diễn biến đại hội lão có tài miêu tả và trí nhớ tốt nên câu chuyện rất sống động nhưng dẫu sao thì cũng không chi tiết bằng tác giả cho được đầu giờ thin ngày 18 tháng 2 đại hội võ lâm khai mạc dưới chân núi thiếu thất khu vực này trước đây là khu rừng rậm rạp được thiếu lâm tự cho đệ tử đốn bớt tạo thành một chỗ hội họp rộng rãi và mát mẻ hào kiệt trung nguyên kéo về như thác đổ đông số trên dưới nửa vạn người. Họ hài lòng khi được đứng dưới bóng râm chứ không phải vầng dương gay gắt. Ngay trong lời tuyên cáo đầu tiên, tuệ nghiêm thần tăng Phương Trượng chùa Thiếu Lâm đã khiến mọi người kinh ngạc. Đó là việc bãi bỏ quy củ giới hạn tuổi tác, người quá 80 vẫn được quyền thượng đài. Các bang hội là phần nổi của võ lâm và nhỏ hơn phần chìm gồm các bậc du hiệp, các kỳ nhân dị sĩ trốn thâm sơn cùng cốc. Mỗi lần quy ẩn lại xuất hiện để quan sát hậu bối thường lãm bản lãnh của những bậc anh hùng đương đại. Sức lực của những người học võ không giảm theo tuổi tác nếu chuyên cần luyện tập thường xuyên. Hơn nữa, cảnh núi rừng thâm ưu tĩnh lặng là môi trường tốt nhất để những bậc tài hoa sáng tạo ra những chiêu thức tân kỳ, lợi hại hơn. Quy chế mới về tuổi tác, thượng đài khiến một số cao thủ lão thành muốn thử thách thành tựu võ học của mình. Đám cao thủ quy ẩn này lần lượt lên đài giới thiệu danh tánh sư thừa để ban giám đài phê duyệt tư cách. Những người đã từng là công địch hay truyền nhân của công địch thì không được tranh chức minh chủ, Hoặc giả những kẻ độc ác giết người, cướp của, dâm loạn cũng bị loại. Đến lượt bang chủ thần võ bang Kim Mãn Lộ Thượng Đài đăng ký thì bị quần hùng nhất loạt la ó, chửi mắng. Họ đã biết Ngami Đại Kiếm Khách phiêu trần bỏ mạng ở Lam Sơn do quỷ kế của họ Kim. Sa mạc Chi Vương cười nhạt nói. Bằng cớ ở đâu mà chưa vị bảo rằng bồn tọa có mặt ở thành Đăng Phong từ sáng ngày rằm. Kim nhãn điều nhảy lên đài, trao cho ban giám đài xem phong thư mà họ Kim đã cho thù hạ bắn vào sở gia trang. Tuệ nghiêm thần tăng cùng bốn vị giám đài kia đọc xong, đưa lại cho Kim mãn lộ và hỏi ngay. Kim thế chủ giải thích sau về phong thư này đây? Họ Kim xem qua cười khanh khách mà nói. Đây rõ ràng là nét chữ của nữ nhân, nào phải của bồn tọa? Và lại toàn cơ bí kíp có gì là quý giá Mà bồn tọa phải đi tìm cách đoạt lấy chứ Với bản lãnh hiện tại Bồn tọa cũng thừa sức để xưng thiên hạ Để nhất nhân rồi Lời nói của ngạo kia Khiến mọi người phẫn nộ Nhưng xem ra cũng hợp lý kỳ mãn lộ không có lý do gì để giết phiêu trần Vì chàng không xứng là đối thủ của lão ta Cùng lắm thì lão thực hiện đúng giao ước Tha người đồ lấy kinh là đủ rồi Ban giám đài cũng bối rối Ban bạc khá lâu kim Mãn lộ đã bố trí âm mưu rất chu đáo nên không thể nào khép tội lão ta cho được và khi lão trở thành minh chủ võ lâm thì được hưởng đặc quyền không ai có thể đòi nợ cũ miêu vô mì chớp đôi mắt xương vù thì thầm với phỉ nhi cậu bé lập tức chạy đến nhảy lên đài chỉ mặt sa mạc chi vương mà xìa sói lão cầu ta kia người ngoài không biết chứ tiểu ra đây thừa hiểu tâm địa của lão Năm xưa, sư phụ của lão là Thiên Sơn Đao Vương đã từng tiên đoán rằng sau này lão sẽ chết dưới tay một vị la hán giáng phàm. Chính vì vậy, lão mới bày độc kế giết thân phụ ta và ra sư tổ. Nếu lão khẳng định mình vô can thì hãy hứa rằng khi bọn ta chứng minh được lỗi lão sẽ từ chức minh chủ ngay đi. quân hùng chấn động nhưng vẫn còn nửa tin nửa ngờ vì Phỉ Nhi chỉ là một đứa trẻ con. Sa mạc chi vương cười dài nói ngay Phế ngôn. Người chưa dám máu đầu Sao dám nói rằng biết chuyện của sư phụ ta Phỉ nhi hâm hực rồi nói Số trời đã định rồi Là có cố cãi cũng không được đâu Ta sẽ là tiểu la hán Để thực thi thiên mệnh Nói xong Phỉ nhi gạt nước mắt nhảy xuống Dẫu sao thì cậu bé đã đưa được một ý kiến hay Thành tâm tử Chờ môn phái vo đàng lạnh lùng rồi nói Bần đã và ban giám đài Không có bằng chứng để phủ quyết Tư cách của kim thí chủ Nhưng do sở gia quyết khẳng định, nên bẩn đạo chấp nhận lời đề nghị của sở phỉ, nam tử của Nga mi Đại Kiếm Khách. Nếu sau này sở gia chứng minh được thế chủ có tội, võ lâm sẽ họp lại bầu minh chủ khác thôi. Quần hào nhất tề tán thành, sa mạc tri vương thản nhiên rồi đáp Vàng thật không sợ lửa, bổn tọa chấp nhận quyết định của chư vị thôi. Ô thước chân nhân đứng dưới mỉa mai. Mọi người quá lo xa chứ chắc gì họ Kim đã tranh được ngôi minh chủ cho đây. Có tiếng nữ nhân trong trẻo phụ họa theo. Đúng vậy, bồn cô nương cũng đang muốn thử xem bản lãnh của sa mạc chi vương đến đầu mà dám xưng thiên hạ đệ nhất nhân cho đây. Dứt lời, một nữ nhân bạch y bay vút lên đài. Dùng nhàn kiểu diễm như hàng Nga dáng thế của nàng khiến mọi người ngơ ngẩn. Nữ lang chỉ mặc bộ vải trắng, không một đường theo, tóc buông xõa, chẳng châm cài lược rắt. Gương mặt nàng không chút phấn son và thấp thoáng vẻ u buồn. Nữ làng vòng tay báo danh. Kính cáo ban giám đài và chư vị anh hùng võ lâm, Thiếp là độc vật nương tử Du Huệ, 30 tuổi, quê Tứ Xuyên, là ái nữ của độc vương Du Thành. Toàn trường chấn động, ổ lên khi được diện kiến dung nhan của nữ nhân thần bí nhất Trung Nguyên. Nàng đã 30 tuổi mà trông chỉ như 19. Tuệ nghiêm thần tăng nghiêm trang nói ngày. Dù cô nương bao năm hành hiệp cứu khổ phò nguy Nhân cách ấy khiến bản tăng khâm phục Nhưng do quy định của giang hồ Lão nạp mong cô nương giải độc ngay cho đối thủ của mình đi Dù Huệ kính cẩn thơ rằng Tiểu nữ xin tuân lệnh phương trượng thôi Nàng chợt quay sang nói với sa mạc chi vương Nghe nói tôn giả có tấm thân bách độc bất sầm, Chắc đâu xem chút trò mọn của bồn cô nương ra rể Kỳ mãn lộ chưa kịp xuống Đang ngẩn ngơ trước gương mặt thiên Nga và thân hình mượt mà của Du Huệ. Thầm nhủ sao trên đời này lại có người xinh đẹp như vậy. Nghe nàng hỏi, lão giật mình bật cười cao ngạo nói. bổn tòa có chết dưới tay thiên hạ đệ nhất nữ nhân như nàng thì cũng mãn nguyện thôi. Đầu vật nương tử quay xuống hỏi quân hùng. Nếu không còn ai đăng ký thượng đài, thiếp sẽ xin phép ban giám đài so tài với kim mang chủ đây để mở màn đại hội. Mọi người như mê hoặc, đồng thanh đáp ngay. Không, xin mời Mỹ Nhân. Ngoài việc muốn được thưởng thức ngay tài nghệ của người đẹp ra đúng là chẳng còn ai muốn đăng ký cả. 30 người lên trước đều là những cao thủ lão thành, võ nghệ tuyệt luân khiến đám hậu bối đều ngán sợ. Không chờ Du Huệ xin phép, ban giám đài đã công bố ngay. Trận đấu sẽ do Du Cô Nương và Kim Thí Chủ khai mạc. Lòng họ đang nặng chiếu ưu tư nên rất mong độc vật nương tử trừ tai họa cho võ lâm. Du Huệ vòng tay cảm tạ dám đài, quay xuống dưới đài mỉm cười rồi nói. Thiếp không mang theo vũ khí, muốn hỏi mượn thanh bảo kiếm của tứ tuyệt đồng tử, chẳng hay sở thiếu gia có vui lòng cho mượn không? Sở phỉ đang phân vân thì thì bà xương hối thúc. Phỉ nhê, lên đi! Cậu bé hăm hở nhảy lên lôi đài, không trao kiếm ngay mà vòng tay nói với quần hùng. Kính cáo chư vị Tớ tuyệt đồng tử tôi vì thù cha Nên từ nay sẽ đổi thành danh hiệu là Tiểu La Hán Thế sẽ lấy đầu Kim Mãn Lộ Để báo phụ cửu Và tiêu diệt tai họa cho võ lâm. Bang chúng ma giáo Động đình bang Hán giang thủy chạy Đều là thân hữu của sở gia trang Nên nhất tề hô vàng Tiểu La Hán sát sa mạc chi vương Kim Mãn Lộ giận tí mặt Nhưng cố nhân nhịn cười ruồi Còn phỉ nhi dù đang đau lòng vì cha mất Nhưng cũng thầm khoan khoái Cậu bé bước đến cung kính Trao thanh toàn cơ kiếm cho độc vật nương tử Rồi dõng rạc nói to Nếu du nữ hiệp giết được kim mãn lộ Tiểu điệt xin tặng cho người thanh bảo kiếm này Du Huệ nhận lấy Nháy mắt gật đầu như hứa rằng Sẽ không tha cho họ kim Sở có cảm giác lạ lạ Quay về chỗ cũ Du Huệ rút kiếm Ném vỏ vào góc lôi đài rồi mỉm cười Nói với sa mạc chi vương Tôn giá tưởng bí mật thần công kim cương bất hoại nằm trong bí phổ nên dắp tâm chiếm đoạt. Nhưng thật ra bí mật ấy lại nằm trong thanh bảo kiếm này đây. Vì vậy tôn giá nên nhẹ tay kẻo hủy hoại đi ước mơ của mình. Sa mạc chi vương lẫn cử tọa đều dần mình kinh ngạc. Không ngờ nữ làng thần bí này lại thổ lộ ra bí mật động trời như vậy. Phỉ nhi Trương hừng cuốn quýt nói với kim nhãn đều. Lão già, ai ngờ thanh kiếm gậy ấy lại quý giá như vậy sao? Tiểu tôn đã lỡ hứa cho du nữ hiệp rồi Sở quyền buồn bã rồi đáp Nếu nàng ta giết được sa mạc Chi vương Thì ngươi còn cần tâm pháp kim cương bất hoại ấy để làm cái gì nữa Lúc ấy dù nàng ta có đòi thêm cả sản nghiệp của họ sở Ta cũng sẵn sàng dâng tặng cho thôi Lúc này trên lôi đài đã diễn ra cuộc tranh tài Độc vật nương tử công lực kém hơn nên tận dụng phép du đấu Thân hình yếu điệu kia chập trần như cánh bướm Vần quanh làn đao xanh biếc của đối phương Thỉnh thoảng Du Huệ mới phản kích Nhưng đòn nào cũng hiểm ác và liều lĩnh Chẳng kề gì đến tử sinh Nhiều lần nàng thoát chết Chỉ trong gang tấc thôi Quần hùng có cảm tình với người đẹp Nên ai nấy toát mồ hôi hột lo lắng cho Du Huệ Chắc vì thương hoa tiếc ngọc Nên kẻ háo sắc chẳng nỡ xuống tay Cổ nhân có câu Anh hùng nan quá Mỹ nhân quan Họ Kim tự hào mình là thiên hạ đệ nhất nhân Cho rằng chỉ có Du Hệ mới xứng làm người nâng khăn sửa tối. Vì vậy, Lão không thể nhẫn tâm hủy hoại đóa hoa hải đường mơn mởn như này được. Càng tiếp cận lâu, sa mạc Tri Vương càng thêm say đắm, đường đao hỏa hoãn, không chút sát khí. Mỗi lần Du Hệ tấn công bằng những trường kinh ở tà thủ, Kim Mãn Lộ chỉ dùng bốn thành công lực phất ra đạo trường phong cũng đủ đánh bạt đi. Đến chiều thứ 136 thì Du Hệ đã tỏ ra đuối sức Mồ hôi tuôn ướt áo và chảy dài trên gương mặt trắng hồng. Nàng mỉm cười mê hoặc, mắt long lanh như trách móc sa mạc chi vương chẳng biết nương tay. Họ Kim cười ha hả nói. Mỹ nhân, hãy chịu thua đi thôi. Lão vừa nói dứt cầu thì du hệ ập đến, phong kiếm vào màn đao quang. Kiếm đã rời tay, không được chân khí bảo vệ thì rất dễ gãy. Hơn nữa lấy kiếm nằm dọc, đưa bàn chạm bề sắc của lấy đao thì khó mà toàn vẹn. Sa mạc Tri Vương bị ám ảnh bởi bí quyết kim cương bất hoại nên không dám chặt gãy toàn cơ kiếm, vội giảm bớt mấy thành chân khí. Và đúng lúc này, ngón trò tay hữu của độc vật nương Tử xạ ra một đạo chỉ phong xuyên qua chỗ sơ hở của lưỡi đao. Luồng chỉ phong này khá yếu ớt vì công lực du Huệ không độ, lập tức bị đau kình xé nát. Tuy nhiên, đoạn đầu đã lọt qua được, thổi rát mặt họ kim. Lão nghe mùi U hương thoang thoảng không hề sợ hãi vì tin rằng mình có khả năng kháng độc. Du Huệ nhảy lùi ra xa Vòng tay nhận bại và nói Võ công của tôn giá quả là lợi hại Thiếp không thể nào bì cho được Nàng bước ra xa nhà toàn cơ kiếm tra vào bao Rồi hạ đài Theo quy củ thì mỗi người sẽ thủ đài 3 trận Kẻ thua bị loại Người toàn thắng được nghỉ ngơi để vào vòng sau Vì vậy Kim Đình Thượng Nhân Đứng lên mời đối thủ thứ hai của Kim mãn Lộ Thượng Đài Người này là thiên đồ tôn giả Long Tưởng Bách 85 tuổi ẩn cư ở hoàng sơn họ long dâu tóc bạc phơ, lưng gồ nhưng thân hình vẫn cao hơn người thường vũ khí của lão là một thanh trường côn đen kịt nặng không dưới sáu mươi cân động vật nương tử đã xuống dưới chỗ phỉ nhi nàng cúi chào mọi người rồi trả kiếm cho sợ phỉ du huệ tủm tìm rồi nói chắc sở thiếu gia đang tiếp thanh kiếm này phải không thực ra nó cũng chẳng có bí mật gì cả đâu Nhàn sắc của nàng đã làm rung động cả trái tim non trẻ của Phỉ Nhi Cậu bé đỏ mặt ấp úng nói Sao du tỷ tỷ lại nghĩ vậy Tiểu đệ sẵn sàng tặng luôn cho tỷ tỷ đấy Ánh mắt Phỉ Nhi lộ vẻ say mê, đắm đuối Độc vật nương tử biến sắc tan mạnh vào mặt cậu bé Rồi nghiêm giọng nói ngay Ta đáng tuổi mẹ người Sao dám xưng hô như vậy Phỉ Nhi văng ngược ra sau Được sách siêu đỡ lấy Nhưng má trái đã sưng vù. Tì bà xương khúc mặc sầu dầu dĩ rồi nói Phỉ nhi không đáng trách đâu Dù hiền mọi quá xinh đẹp và trẻ trung Nên y mới sinh lòng ái mộ như vậy thôi Dạ chi thù rất thương phỉ nhi Nên cười nhạt nói Hồng nhan họa thủy Mị lực của cô nương khiến cả lão già thất thập Như kim mãn lộ còn phải say mê Thì trách chi một thiếu niên sắp trưởng thành Sao cô nương lại nỡ nặng tay như vậy chứ Độc vật nương tử cúi đầu nói lão gia dạy trí phải rồi nàng sa lệ ngần người lầm bầm mãi hồng nhan họa thủy chẳng lẽ chính là ta đã hại chàng sao lát sau nàng ôm mặt rời khỏi khu đại hội sách siêu ngơ ngác hỏi tì bà sương nàng ta làm sao vậy khúc mặt sầu nhăn mặt nói tại hạ không thể nói ra được mong sách lão gia lượng thứ cho miêu vô mi xoa đầu phỉ nhi rồi nói sau này hiền đệ sẽ biết cái tát hôm nay chẳng oan chút nào cả đâu phỉ nhi đang thẹn chín người nên chỉ âm ừ cúi gặp mặt chẳng dám ngẩng lên nó rùa thầm độc vật nương tự thề sẽ không có cảm tình với bất cứ nữ nhân xinh đẹp nào nữa cuộc chiến trên lôi đài đã kết thúc bằng chiến thắng của sa mạc Chi vương lão đã chém gãy thành trường cồn và đả thương thiên đồ tôn giả Như đã bàn bạc từ trước, ban giám đài mời ô thước chân nhân Lã Long Điền lên đánh trận thứ ba. Sa mạc chi vương được quyền điều tức hai khắc. Kỳ mãn lộ luôn chuyển chân khí, chỉ nửa thời gian cho phép đã đứng lên cười ngạo nghễ mà nói. Mời lão Giáo Chủ lên đi. Ô thước chân nhân như cánh quả đen lướt lên đài. Mối hận giết bạch ô khiến chân nhân nóng nảy, tấn công ngay. Lão có vóc người nhỏ bé nên nhẹ nhàng đảo lượn, liên tục giáng xuống những đạo trường kình vũ báo và độc ác. Kỳ mãn lộ không chịu kém Chỉ dồn có hai thành chân khí bảo vệ cơ thể Dốc sức chiến đấu Đạo kinh của lão cắt trường phong Xoèn xoẹt như xé lụa Liên tiếp đẩy lùi đối thủ. Nhưng lã chân nhân thân pháp cao cường Vỏ lên trên không tấn công Và hạ xuống giữa đài Chứ không chịu để rơi xuống đất Quần hùng say mê theo dõi cuộc chiến Giữa hai đại cao thủ số 1 Không để ý đến việc độc vật nương tử đã trở lại Đứng ở ngoài cùng Đến chiều thứ 208 ô thức chân nhân gầm vang bốc cao hai trượng suốt chiêu tối hậu trường ảnh xám xịt tòa rộng bao phủ lấy sa mạc chi vương kim mãn lộ vũ lộng bảo đao nhảy lên lao vút vào lưới trượng chẳng chút ngại ngùng trang phút giây sinh tử ấy họ kim bỗng nghe một âm thanh sắc nhọn chói tai và não bộ đau đớn vô cùng sa mạc chi vương choáng rụng rời bị trường kình của ô thức chân nhân đánh vàng đao và dáng vào vai thân hình kim mãn lộ gieo thẳng xuống sàn lô đài máu học ra như suối. Nếu không có bảo y hộ thân thì mạng lão đã nguy rồi. Còn chút tàn lực, Sa mạc Chi Vương đạp thùng sàn lô đài, rơi xuống gầm đài để tránh chiêu kế tiếp của Ô Thước Chân Nhân. Lã Long Điền không ngờ mình lại thắng một cách dễ dàng như vậy nên không đuổi theo, đứng ngẩn người bối rối. Cơn đau đầu đã biến mất đi, Kim Mãn Lộ chui ra, căm hận chỉ mặt Ô Thước Chân Nhân mà mắng. Lão dùng thủ đoạn ám toán, sao đắng mặt anh hùng đây? Lã Long Điền cười nhạt nói Bần đạo còn chưa ra hết bác bì trùng Nó đến ám toán Có hàng ngàn cặp mắt của quần hùng Làm chứng cho bần đạo đây Cử tòa đồng thanh khen phải Họ chẳng ưa gì thói quần ngạo Của sa mạc chi vương Tuệ nghiêm thần tăng đứng lên sang sảng tuyên bố Ban giám đài cũng xác nhận Lá giáo chủ không hề có thủ đoạn ám muội. Kim thí chủ bị rơi đài Xem như bị loại rồi Dưới này Tì bà xương thất vọng não nẻ Kim mãn lộ không chết Đúng là trời cao không co mắt Tí ức thật Kim nhãn điều cao mày Dường như khúc hiền điệt Đã dự đoán trước được việc này đúng không Khúc mặt sầu đau đớn rồi nói Tại hạ nhà độc vật nương tử Thương đài tha cổ trùng vào người Kim mãn lộ Tuy không giết được lão ngày Nhưng có thể nhất thời làm gián đoạn chân khí Khiến đối phương chết dưới tay đối thủ khác Tiếc rằng sàn lôi đài quá mỏng Nên lão cầu tặc đã thoát thần Sở quyền cảm động nói Không ngờ Hiền Điệt lại lao tâm khổ trí như vậy Dẫu không giết được kẻ thù Nhưng cũng loại được lão ta ra khỏi chức minh chủ võ lầm Sau này chúng ta dễ bề Báo hận cho Trần Nhi Phỉ Nhi nghe xong Bực bội chửi ngay Đám hòa thượng thiếu lâm này Quả là bẩn tiện quá đi Giá mà họ lót ván dày nửa gang Thì làm sao lão quỷ họ kim đạp thùng cho được Giọng cười bi phẫn của sa mạc Tri Vương Vang lên lồng lộng Lão gầm vang nói Bồn tọa trúng kế đành phải nhận bại Nhưng lòng chẳng phục chút nào đâu Xin hẹn Lã chân Nhân đúng hai tháng sau Sẽ gặp lại ở Kiếm Bảo Lúc ấy mới biết ai giỏi hơn ai Lã chân Nhân là kẻ háo danh Tất chẳng thể chối từ Lão lanh lùng đáp khéo Nếu bần đạo không tranh được ngôi minh chủ Thì sẽ y ước đến phùng hầu thôi Lão nói thế rất hợp cách Vì theo quy củ thì không ai được khiêu chiến Với đương kim minh chủ Bỗng có tiếng cười trong trẻo thánh thoát như ngọc vỡ, từ ngoài vọng vào, khiến quần hùng phải quay ra và dẹp đường cho chiếc kiệu phủ sa xanh tiến vào. Chiếc kiệu này được khiêng bởi bốn người cao lớn, toàn thân phủ kín bằng vải trắng, chỉ chừa hai lỗ cho đôi mắt, ngay hai bàn tay của họ cũng đeo găng ra. Bốn quái nhân mang cả kiệu nhảy lên lôi đài rất nhẹ nhàng, rồi chủ nhân chiếc kiệu vén rèm chui ra. Người đàn bà này có dung mạo tuổi độ 40, so với độc vật nương tử thì kém phần trẻ trung xinh đẹp. Nhưng mị lực nhiếp hồn thì hơn hẳn Quần hùng tròn mắt Nuốt nước miếng ẩn ực Cố nhìn cho rõ thân hình nón nả khiêu gợi Đang ẩn hiện dưới lớp xa mỏng manh Của bộ y phục màu hồng phấn thưa tha Phỉ nhi thẳng thốt kêu lên Ôi chà, Sao mụ này lại nghèo đến mức Không có tiền mua yếm ngực như vậy chứ Mọi người bật cười Tỉnh táo ra đôi chút Có kẻ cười hô hố mà nói Tại tiểu la hán chưa nhìn kỹ đấy thôi Ngay quần lót mô ta cũng chẳng đủ tiền mua nữa Thật là đáng thương quá đi Phỉ nhi cười hì hì mà nói Huynh đài quả là sáng mắt Tiểu đệ chẳng nhận ra điều ấy đâu Mặc cho mọi người cười cợt Phu nhân áo sa hồng vòng tay nói với ban giám đài tiền thiếp là thực dược tiên tử Cung chủ đời thứ ba của thực dược thần cung Vì đường xá xa xôi nên đến trễ Mong chư vị nể tình ra sư tổ Mà cho phép đăng ký trễ 70 năm trước đây, Hoàng Hoa Lão Nhân đã từng vì võ lâm mà dẹp tan bài cốt giáo, công trạng rất lớn. Nay dù không có cảm tình với lỗ ăn mặc hở hang của thực dược tiên tử, nhưng tuệ nghiêm thần tăng vẫn phải chấp nhận. Ông bàn bạc với bốn người kia rồi đứng lên tuyên cáo. Xét công lao của Hoàng Hoa Lão Nhân với võ lầm, ban giám đài đặt cách cho phép thực dược tiên tử được tham gia cuộc tranh cử minh chủ năm nay. Quần hào hoan hô nhiệt liệt vì muốn được thưởng lãm thân hình khiêu gợi kia càng lâu càng tốt. nắng xuân đang dần đứng bóng soi rõ pho tượng ngọc ngà. thượng dược tiên tử cúi đầu cảm tạ và ểu điệu báo danh. tiện thiếp tên gọi tạ xuân tiên ba mươi tám tuổi rưỡi nguyên quán dương châu. chữ xuân tiên rất gợi tình vì xuất phát từ câu xuân tiên nhất khắc thiên kim. đêm xuân mỗi khắc đáng ngàn vàng hàm ý ái ân nồng thắm giữa gái trai. Cái tên này quả thích hợp với một yêu vật lẳng lơ như thược dược tiên tử. Tạ Xuân Tiên nói tiếp Đường về bờ biển đông xa xôi diệu vậy tiện thiếp muốn xin được vượt cấp so tài ngay với đạo trưởng đây nếu thất bại còn sớm lên đường. Chẳng ai dám phản đối cả vì vậy ban giám đài cũng chấp thuận. Tạ Tiên Tử bảo bốn quái nhân đem kiệu xuống đất rồi quay sang chào đối thủ. Nàng thò thẻ rồi nói chẳng hay đào trường danh hiệu là gì lã chân nhân cô tránh không nhìn vào cặp nhũ phong lồ lộ, lộ. cúi đầu rồi đáp ngay bần đạo là ô thước chân nhân ở núi ô sơn tục danh là lã long điền tạ xuân tiên mỉm cười nói chân nhân già quá rồi chắc không chịu nổi thiếp ba chiêu đầu câu này có đến hai nghĩa nên cử tọa bật cười vang đại hán vạm vỡ đứng gần mép lô đài nói ngay Nữ nhân nói chí phải Chỉ có tam cước hổ ta đây Mới đủ sức tiếp nàng đến sáng thôi Lã chân nhân cau mày Mời nữ thí chủ xuất thủ cho Thược dược tiên tử gật đầu lướt đến Song thủ v bảy hóa thành Trăm cánh tay trắng nuốt Lã chân nhân vội cử trưởng đánh thẳng vào thân trước đối phương Định dùng tu vi thâm hậu Để chiếm thượng phòng Lão đã dồn đến tám thành công lực Nên trưởng phong mãnh liệt như núi đổ nào ngờ trường kinh của chân nhân chỉ như trận gió xuân thoang thoảng không hề ngăn được bước tiến của tạ xuân tiên tử và nàng ta ập đến như cơn lốc ô thước chân nhân thất kinh hồn vía bốc lên cao để tránh đòn từ trên không lão nghiến răng bổ xuống sáu đạo trường kinh lăng lệ tuyệt luôn thượng dược tiên tử chỉ xoay nhẹ bàn chân đã rời xa vị trí cũ hơn trượng thân pháp kỳ diệu này khiến quần hùng ồ lên thán phục Trường phong của lã chân nhân giáng xuống sàn lôi đài đánh thùng liền một lỗ lớn lão ta vừa hạ thân xuống thì đối phương đã lướt đến đôi ngọc thủ chập trờn ma quái ô thước chân nhân suốt chiêu ngân hà cửu hiện dồn hết tám mươi năm tu vi vào chín trường ảnh này cũng như lần trước lực đạo hùng hậu kia bạt ra hai bên không hề chạm được vào người tạ xuân tiên lã long điền tuyệt vọng lùi nhanh nhưng đã quá muộn đôi bàn tay trắng buốt với những ngón thon dài kia đã vỗ vào ngực lão hai trường cách không Ô thước chân nhân văng khỏi lôi đài Máu miệng phun ra thành vòi Mê man bất tỉnh ngay. Toàn trường chết lặng Khi chứng kiến cảnh thực dược tiên tử Đã thương một đại cao thủ như ô thước chân nhân Chỉ với hai chiêu trưởng mà thôi Tạ Xuân Tiên bật cười khúc khích mà nói tiền thiếp đã nói trước Là không đến ba chiêu đúng không Trường Nguyên Trân Quân Trưởng môn Phái Hoa Sơn Đứng lên tuyên bố Công chủ thực dược thần cung thắng trận này Mời xuất trần tử trường lão phái Không động thượng đài đi. Xuất trần tử tuổi chỉ mới sáu mươi là người nhỏ nhất trong Không động ngũ lão. Sắc diện ông ta đoan chính anh tuấn nhưng lạnh giá như băng. Núi Không động ở tận vùng bắc nên môn đệ ít khi vào Trung Nguyên. Nhưng chỉ mình toàn cơ thượng nhân Công tôn trí cũng đủ chứng tỏ võ học của họ chẳng phải tầm thường. Do cuối đời Công tôn trí bỏ đạo giáo Quy y Phật pháp nên phái Không động không xem ông ta là đệ tử của mình. kỳ đại hội trước đây phái không động chẳng tham gia lần này họ cho suất trần tử đăng ký thượng đài cũng là chuyện lạ. thược dược tiên tử cười bảo ngay đạo trưởng khí chất phi phàm may ra chịu nổi ba chiều tiên thiếp chẳng cần phải nghỉ ngơi đâu đạo trường cứ xuất thủ đi không còn ai cho rằng nàng ta khoác lác mà thầm lo cho cao thủ phái không động suất trần tử vẫn lặng im như pho tượng dựng kiếm trước mặt chờ đợi chứ không động trước Tạ Xuân Tiên cười nhạt nói: thuật ngự kiếm của đạo trưởng chẳng làm gì được ta đâu. Dứt lời, nàng lướt đến tấn công. Lúc này, xuất trần tử mới chịu động thân hóa thành chiếc móng bạc lao vào lưới trượng. Khí thế như trẻ núi của chiêu kiếm khiến quân hùng khấp khởi mừng thầm. Nhưng lạ thay, đạo kiếm quang kia vừa chạm vào màn trường ảnh là chuyển hướng sang mé tạ như đang bị ai xô lệch đi. Khi xuất trần tử hạ thân xuống sàn đài. Mọi người mới thấy mép lão ta, ứa máu. Suốt trần tử tra kiếm vào vỏ, nghiêm nghị nói ngay. Bần đạo nhận bại, chỉ mong nữ thí chủ cho biết tên của loại thần công kia thôi. Thược dược tiên tử cười khanh khách mà nói. Đạo trưởng không đánh chiêu thứ hai là thức thời đấy. Tiện thiếp khâm phục cơ chỉ ấy nên không giấu giếm làm gì. Sở học của thực dược thần công có tên là hư vô tố thủ trường pháp. Kim đỉnh thượng nhân thẳng thốt lên hỏi Đấy là tuyệt học của hư vô thiên tôn Chứ đâu phải hoàng hoa lão nhân đâu Tạ Xuân Tiên Thản nhiên rồi đáp Thưa phải bổn cung vốn sở trường kiếm thuật Nhưng từ nay đã có thêm hư vô tố thủ thần trưởng Việc này thường xảy ra Có gì đáng ngạc nhiên cho đâu Kim đỉnh thượng nhân định nói gì đấy Nhưng lại thôi Ông ngồi xuống bàn bạc với bốn giám đài kia Mặt nặng chiếu ưu tư Sau giờ nghỉ trưa Thực dược tiên tử đánh bại thêm người nữa Hợp cách để vào vòng sau Nhưng không còn ai dám thương đài Nên tạ xuân tiên trở thành minh chủ võ lâm Nàng tư cười tuyên bố Sẽ rời thực dược thần cung Từ núi Phục Ngưu, Dương Châu Về tổng đàn võ lâm ở Hứa Sương Tiên tử còn mời hào kiệt võ lâm Đến dự lễ Khánh Hạ Và một ngày lành sắp tới Phiêu Trần nghe xong câu chuyện này Từ biệt vô ảnh điều khúc phong Để đi về trường xa họ không phải ở lại để giám sát tổng đàn thần võ bang ở thiểm sơn phiêu trần cho ngựa phi nước kiệu đầu óc bận rộn với bao nỗi ưu tư nghi hoặc cái chết của thiên xảo chân nhân đã biến sa mạc tri vương thành kẻ đại cừu của chàng dù bản lãnh không bằng họ kim chàng cũng phải tận tâm báo phục nhưng điều chàng lo âu nhất chính là lời dặn dò trước lúc lâm chung của ân sư ông bảo chàng phải kế nghiệp mà tạo phúc cho bá tánh liệu chàng có đủ sức để thực hiện nhiệm vụ to tát ấy hay không Theo lời kể của khúc Phong, thì nhân phẩm của thực dược tiên tử thật đáng ngờ Với thần võ công tuyệt thế và cương vị minh chủ võ lâm, Người đàn bà ấy còn đáng sợ hơn cả kim mãn lộ và ô thước chân nhân cộng lại Nếu tạ xuân tiên nuôi dã tầm thống trị võ lâm chứ không đơn thuần là vị minh chủ tốt Thì gánh nặng ấy sẽ là của chàng. Đó là nỗi lo xa xôi Còn điểm hoài nghi trước mắt chính là độc vật nương tử du Huệ. Phiêu trần khao khát được gặp lại nàng để chứng thực thân phận của ả hồ ly tinh trên núi Vũ Lăng. Bốn ngày sau, phiêu trần dừng chân ở Trấn Hán Nam vào phản điếm dùng cơm trưa. Quán cơm này nằm cạnh trục lộ chính nên quy mô rất lớn, có thể tiếp vài trăm khách cùng một lúc. Danh tiếng của lưỡng giang đại phản điếm khá quen thuộc với lữ khách ngược xuôi đường Nam Bắc này. Đang là lúc thiên hạ nhiễu nhường nên súng người mang vũ khí rất đông, trước là để phòng thân sau để cứu người. Đất nước thanh bình thịnh vượng Thì người hiệp khách ít có dịp bạt gươm Cứu khổ phỏ nguy Phiêu trần trao cương ngựa cho gã tiểu nhị Rồi bước vào quán Chàng giật bắn mình Khi thấy người trong mộng đang ngồi độc ẩm Nữ làng bạch y tóc xóa dài kia Chính là hồ ly đại tiên du hệ Chàng phân vân Vì chưa biết thực hư Nên chỉ dám ngồi xuống bàn gần đấy Để quan sát cho kỹ Càng đĩa thức ăn trước mặt mỹ nhân còn đầy Chứng tỏ nàng chỉ mới ghé vào phạn điếm Dù Huệ ăn rất nhỏ nhẹ, nhu mì Nhưng lại cạn chén liên tục Men rượu làm hồng ra mặt giai nhân Nhưng nỗi buồn trong đôi mắt đẹp kia càng sâu thẳm Đám thực khách chỉ dám liếc trộm Chứ không dám nhìn kỹ Hay buông lời bỡn cợt Họ đã nhận ra lai lịch của độc vật nương tự Phiêu Trần đã khẳng định được cố nhân Định sang hỏi hàn Thì ngoài cửa quán có kẻ bước vào Cất tiếng cười lạnh lẽo. Tại hạ bôn ba nửa tháng này Mới tìm được Du Mỹ Nhân xin được hầu nàng vài chén rượu gã vừa nói xong thì thân ảnh đã đến bên bàn người ngọc đó là một hán tử tam tuần dùng mạo hiên ngang anh tuấn dâu mép xanh rỉ tỉa tót rất cẩn thận đôi mắt sáng khiếp người càng tăng thêm vẻ lạnh lùng cao ngạo Dù huệ nhíu mày hỏi ngay các hạ là ai mà tìm bổn cô nương vì mục đích gì hán tử này quen thói mục hạ vô nhân khinh thố ngọc vật Nhưng đối với Mỹ Nhân lại rất hòa nhã. Tại hạ là Hoàng Hoa công tử Tạ Ly Tào phó công chủ Thược Dược Thần cung và cũng là bảo đệ của đương nhiệm Võ Lâm Minh Chủ. Hôm đại hội, Tại hạ được chiêm ngưỡng dung nhan của Du cô nương nên sinh lòng ái mộ. Tại hạ bôn ba ngàn dặm mong tìm cho được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân để kết tình bằng hữu thôi. Được tán tụng như thế, mà Du Huệ chẳng hề lộ sắc vui, lại lạnh lùng rồi đáp: Bồn cô nương suốt đời độc hành Chẳng thích kết bạn với ai cả đâu Tạ Ly tao vẫn nhẫn nại rồi nói Mới gặp nhau lần đầu Nên chắc cô nương cho rằng Tài hạ là kẻ bất tài Không sống để sánh vai hành hiệp đúng không Thực ra bản lãnh của tà mẫu Chẳng kém gì gia tỉ Dám xưng thiên hạ đệ nhất nhân Tài hạ có thể đem cả võ lâm này Đặt dưới chân nàng Khẩu khí cao ngạo Nhưng nét mặt gã đầy vẻ thanh khẩn thật thà Khiến phiêu trần phải rúng động tin là thật Nếu tạ ly tao cung luyện hư vô tố thủ trưởng Thì với thể chất của nam nhân Có lẽ còn lợi hại hơn cả thực dược tiên tử Nhưng về đường lịch duyệt Thì xem ra họ tạ còn rất kém Dường như đây là lần đầu gã bước chân ra khỏi thần cung vậy Độc vật nương tử cũng cùng ý nghĩ như phiêu trần Nên tư lự nói ngay Nếu quả thật Các hạ có bản lãnh quán thế như vậy thì hãy mang thủ cấp của Sa mạc Chi Vương Kim Mãn Lộ đến để làm lễ vật kết giao đi. Hoàng Hoa công tử giật mình bối rối. Việc giết Kim Mãn Lộ không khó, nhưng hiện nay lão ta đã quy phục thuộc Dược Thần cung và trở thành cánh tay phải của gia tị, Tài hạ chẳng thể ra tay được đâu. Phiêu Trần chấn động trước lời tiết lộ của Tạ Ly Tao, điều này đã biểu lộ phần nào tham vọng của Đương Kim Minh Chủ, nếu không có mưu đồ thống trị Thì thực dược tiên tử đâu cần phải âm thầm khuếch trương lực lượng như vậy chứ Du Huệ cười nhạt nói Nếu các hạ không thực hiện được điều ấy Thì đừng mong kết giao với ta Tạ Ly tao lúng túng hỏi ngay Nhưng du cô nương và sa mạc chi vương có oán thù gì vậy Du Huệ hứng hở đáp ngay Thù sát phô ai giết được kim mãn lộ ta sẽ lấy làm chồng Hoàng hoa công tử ngạc nhiên Tôn Phu là ai Tại hạ nghe truyền tụng rằng Cô nương phòng không chiếc bóng Đã nhiều năm rồi cơ mà Du Huệ mỉm cười thê lương Người đã chết còn nhắc đến Danh tính làm gì Ta bất tài không báo nổi Phu Kiều Đành đem thân này ra đổi lấy đầu kẻ thù vậy thôi Phiêu Trần xúc động Đứng phát lên rồi nói Hoàng Hoa công tử không dám Nhưng Tại hạ thề sẽ đem thủ cấp Của sa mạc Tri Vương dâng cho Du Nữ Hiệp thôi. Còn Linh xà nơi bụng đã tố cáo lai lịch của chàng Du Huệ mỉm cười chua chát nói Linh xà Lang quân liệu có đủ tài không mà dám đại ngồn Hoàng hoa công tử nổi giận vì có kẻ dám cạnh tranh với mình Gã quay sang bảo phiêu trần Các hạ đã chán sống hay sao mà dám xem vào chuyện của ta Phiêu trần mến tính thật thà của gã nên hòa nhã đáp ngay Tại hạ thấy huynh đài vì tình chị em mà không thể ra tay Nên mới đứng ra gánh vác thôi. Tạ Ly Tào cười nhạt Nhưng bây giờ ta đã đổi ý Chấp thuận điều kiện nữ nhân Các hạ hãy xéo đi Phiêu Trần nghiêm giọng nói Tại hạ xin nhận mình đa sự Nhưng trước khi bỏ cuộc Mong công tử chỉ giáo cho vài chiêu Hư vô tố thủ trưởng pháp đi Tại hạ không tham gia đại hội võ lâm Nên bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng, Lòng vô cùng nối tiếc Đây chỉ là cuộc tỷ võ để học hỏi thôi Xin công tử đừng từ chối Tạ Ly Tào cũng muốn biểu lộ sở học trước mặt mỹ nhân Nên gật gù chấp thuận ngay Được rồi Ta chỉ cần một chiêu cũng đủ đánh bại các hạ Gã quay gót bước ra Mảnh sân cỏ cạnh phạn điếm Ông Dung đứng chờ Du Huệ cùng các hào khách ồn ồn nối gót Linh sản lăng quân để xem cuộc tỷ thí Sau khi nghe vô ảnh điều Kể lại hai trận đấu của thực dược tiên tử Với ổ thước chân nhân và suốt chân tử Phiêu trần đã suy nghĩ rất nhiều Chàng đoán rằng Hư vô tố thủ trưởng tạo nên những lực đạo quái dị, có tác dụng đẩy lệch ngoại lực sang một bên. Vô vi kiếm pháp của sư phụ chàng cũng có yếu tố ấy. Vì vậy phiêu trần quyết định dùng chiêu kiếm hải cô chu để thử thách. Chàng dồn đủ 12 thành công lực vào lưỡi kiếm rồi xuất thủ. Hoàng hoa công tử cũng hành động như thực dược tiên tử. Đôi tay gã vẽ loạn trong không gian tạo nên những trường ảnh trắng nuốt, chập trần ma quái. Phiêu trần nghe trường kiếm rúng động mãnh liệt, như bị hút về mé hữu của đối phương, chứ không đi đúng mục tiêu. Chàng cắn răng đánh hết chiêu kiếm, vượt qua được lưới trường quỷ dị, đâm vào bảy đại huyệt trên thân trước đối phương. Phiêu Trần cũng trúng liền ba trượng, máu miệng ứa ra. Hoàng Hoa công tử đông ngờ, kiếm thuật của linh xà Lang Quân lại phá được hư vô tố thủ trưởng, kinh hoàng đảo bộ lùi nhanh. Hư Vô thân pháp linh hoạt vô song đã cứu mạng Tạ Ly Tào. Gã bị đâm thủng da thịt nhưng rất nhạy. Khách quan chiến gieo họ vang dội, hoàn hồ linh sản Lăng Quân đoàn Vĩnh Thành. Từ ngày họ đoàn tấn công Tổng đàn Thần Võ Bang đến nay, gã được Võ Lâm yêu mến và ngưỡng mộ. Mọi người biết rằng linh sản Lăng Quân đã vì chút nghĩa sơ giao với Nga Mỹ đại kiếm khách mà đơn thân vào hang cọp. Người Trung Hoa rất coi trọng tình bằng hữu, nhất là giới hiệp khách. Sự việc mới xảy ra nhưng Học Kiệt hai tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc đã nghe tin. hoàng hoa công tử hổ thẹn vì đã lỡ đại ngôn tung mình ra phía trước nhảy lên lưng ngựa đi mất tiêu phiêu trần quay lại tìm độc vật nương tử thì nàng đã biệt dạng chàng câu mày suy nghĩ mà không hiểu vì sao đành tính tiền cả hai bàn rồi tiếp tục xuôi nam đi chừng mười dặm phiêu trần mừng rỡ nhận ra nữ nhân đang đứng dưới bóng râm của một cây cổ thụ ở bìa cánh rừng mé hữu quan đạo chàng rẽ xuống ngựa vòng tay hỏi ngay phải trang du cô nương đang lên đường về hồ nam sau Độc vật nương tử lạnh lùng hỏi lại Sao các hạ lại dám chiếm đoạt tuấn mã Và bảo kiếm của Ngami Đại kiếm khách như vậy chứ Phiêu Trần mỉm cười nói Cô nương chẳng hề quan hệ gì Với sở Phiêu Trần hà tất phải thắc mắc việc ấy làm gì chứ Du Huệ bất ngờ Xạ ra một đạo chỉ phong vào mặt đối phương Nhưng lực đạo rất yếu Chỉ đủ để đưa chất độc đi chứ không đả thương được ai cả Phiêu Trần quỵ xuống bãi cỏ chanh Chẳng nghe rõ tiếng nầm bầm Của Du Huệ nếu là tướng công thì đâu thể mê man vì độc phấn được đây hay là gã này chính là đoàn vĩnh thành nàng bước đến cúi xuống sờ soạn gương mặt nạn nhân xem có lớp hóa trang hay không bất ngờ hai bàn tay của kẻ đáng nghi kia điểm nhanh vào bốn huyệt trên đùi và sườn của du huệ mỹ nhân té sấp xuống đè lên ngực linh xà lang quân gã siết chặt lấy nàng rồi hôn lên má lên môi du huệ bật khóc gọi to sở lang chẳng vẫn còn sống đấy sao thiếp đã định liều mạng với kim mãn lộ để chết theo chàng đây những nụ hôn những vốt ve quen thuộc đã giúp nàng nhận ra tình quân của mình nhưng tiếng kêu lành lót của hồng điểm hắc xà lại khiến nàng cảnh giác thò tay gỡ mặt nạ của phiêu trần gương mặt quen thuộc khiến nàng xúc động khóc vội phiêu trần giải huyệt đỡ nàng ngồi dựa vào mình rồi trách móc nàng thực lòng yêu ta sao không lộ diện xung vầy mà lại giả làm hồ ly dù Huệ thẹn thùng đáp ngay Thiếp sợ mình xui xẻo Mang họa đến cho tướng công Nên mới dùng vu sơn mộng du thần pháp Để kết mối lương duyên Phiêu Trần cười ha ha Hà hà Ta đã mấy lần ngộ nạn Mà không chết là do phúc đức của nàng Sao gọi là xui xẻo được đây Du Huệ hạnh phúc liếc chàng tình tứ Sực nhớ ra một việc Nàng hỏi ngay Nghe nói tướng công đem toàn cơ bí kíp Đi làm sơn chuộc sư phụ Sao không thấy lão nhân ra đâu Phiêu Trần mất hẳn vẻ vui tươi Vì sum họp, buồn bã đáp ngay Gia sư đã tạo hóa dưới khe núi Lam Sơn rồi Chàng tuần tự kể lại mọi việc Từ lúc lên núi Lam Sơn cho đến nay Du Huệ ruột sùi khóc thương cho thiên xảo Trần Nhân Và nữ làng Bạc Mệnh Linh sản Lang Quân Đoàn Thanh Hương Phiêu Trần nhủ thầm Du Huệ thật là đa cảm và nhân hậu Dù không hề quen biết sư phụ và đoàn thanh hương mà vẫn đau buồn như người thân vậy chứ. Bóng chiều dần ngả về phía tây, hai người lên đường để còn kịp tìm chỗ nghỉ qua đêm. Nỗi buồn được gác lại, đôi phù thê tái ngộ vui vẻ chuyện trò cho bỏ thương nhớ. Họ nhìn nhau cười cợt đắm đuối nên không để ý đến kỵ sĩ đi ngược chiều. Đến khi người này quay ngang ngựa chặn đường thì phiêu trần mới nhận ra chàng dũng sĩ Tây Hạ miều vô mì. Phiêu Trần đã mang lại mặt nạ linh xà lang quân Nên họ miêu không thể nhận ra Gã lanh lùng bảo Du Huệ Tớ phu nhân Sở đại hiệp ta thế chưa đủ trăm ngày Mà nàng đã tìm ngay nam nhân Vui vẻ cười cật ngay trên đường quan đạo thế này Khiến miêu mỗ vô cùng đau đớn Vì vong linh của chủ nhân Tai hạ sẽ giết hai người Phiêu Trần ngơ ngác hỏi lại ngay Sao ngươi lại gọi Du Huệ là Tớ phu nhân Miêu vô mi cười khẩy. Độc vật nương tử hóa trang thành Diệp Tú Châu Về làm dâu họ sợ Lúc đầu tay hạ cũng không biết đâu Đến khi gặp độc vật nương tử Ở đại hội võ lầm mới phát giác ra việc này Phiêu Trần đã hiểu rõ nguồn cơn Bật cười ha hả mà nói Ta thật là một tên đại ngốc Nên suốt đời bị lừa như vậy Miêu vô mì không hiểu nên gật đầu Đúng vậy Nhà ngươi đã bị con hồ ly này lừa gạt rồi đấy Hãy rút gươm ra tự vệ đi Thiêu Trần tùm tìm bảo ngay Khoan đã, để ta hỏi tội con hồ ly này trước đã Chàng quay sang nhìn Du Huệ, quắc mắt hỏi ngay Nếu miêu hộ vệ không nói ra Thì chắc nàng sẽ tiếp tục lừa dối ta chớ gì Du Huệ sợ hãi đam ngày Thiếp nhớ cầu hồng nhan họa thủy Hai lần suốt giá đều quá buộc Tự xem mình là vật bất thường Nên mới cải trang cho thật xấu xí Thề không lấy ai nữa chẳng ngờ tướng công không tị hiềm xấu đẹp mà thu nạp khiến lòng thiếp phập phòng lo lắng chẳng dám để lộ chân diện mục cho phiêu trần mỉm cười tự trách phù thế ân ái mặn nồng mà ta không nhận ra sự giống nhau giữa nàng và du huệ thì thật là đáng trách quá nàng không có lỗi gì đâu miêu vô mi run rẩy hỏi ngay hai hai người nói gì mà ta không hiểu chẳng chẳng lẽ là phiêu trần vuốt mặt dịu giọng Ta đây, miêu hộ vệ Miêu vô mi vui mừng khôn xiết Nhảy xuống đất phục xuống Thuộc hạ mừng công tử thoát nạn Khi gã đứng lên Thì mắt nhòa lệ anh hùng Họ miêu đứng dậy ngượng ngùng nói với du huệ Mong tứ phu nhân lượng thứ cho Tội hộ đồ của miêu mỗ này Mỹ nhân mỉm cười nói Tướng công không bắt tội ta Thì miêu hộ vệ nào có lỗi gì đâu Ba người hân hoan phi nước đại Hai ngày sau về đến trường Sa, Họ đã hóa trang thành diệp Tú Châu Việc này làm yên lòng du Huệ Và cũng có lợi cho yên ấm gia đình Muốn gây chút bất ngờ Nên khi vào sở gia trang Tú Châu âu yếm khoác tay linh xà lang quân Khiến mặt mũi cả nhà trông thật khó coi Phỉ nhi hầm hầm Chống lạnh, chửi ngay Tớ nương quả là người không biết xấu hổ Chồng mới chết mà dám dắt trai Về nhà sau Ta tưởng người đẹp mới lang tâm chắc nết Nào ngờ kẻ xấu như ma lem cũng sớm ngứa nghề. Phỉ nhi thất học Nhưng quen chửi lộn với đám con nhà tiểu phù Nên câu cú gãy gọn sắc bén Vệ Yên Hà lướt đến tát vào mặt tú Châu, Nào ngờ linh sàn lang quân chụp lấy Kéo vào lòng và hôn nhanh lên má Yên Hà kinh hãi tống một quyền lên mặt đối phương Rồi nhảy lui Sở quyền và sách siêu ra đến Tròn mắt kinh ngạc trước cảnh con dâu nắm tay người lạ Phiêu trần lột nhanh mặt nạ quỳ xuống gọi ngay Lão già, nhị thúc Mọi người ô lên lệ đoàn viên như suối Hòa với những chàng cười không dứt